Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Câu mà nhìn quanh, vì chẳng hề có ai ở sau lưng cô cả. Mặc dù rõ ràng vừa nãy, Liên nghe tiếng bước chân rất nhanh, gần như là chạy, thình thịch dẫm xuống sàn nhà úp gỗ để nó kêu lên theo từng nhịp bước. Cô hơi ngạc nhiên đưa tay lên gãi đầu rồi thuận tay rút cái điện thoại đen trắng trong túi quần. Vẫn còn rất sớm. Cô lưỡng thứng bước ra ngoài, ngó đầu nhìn ra mảnh sân gạch rộng thanh thang ở trước nhà. Cánh cổng vẫn còn đóng kín, chiếc xe ô tô của Thư vẫn chưa đậu trong sân, chứng tỏ chị cô vẫn chưa về nhà. Vậy thì không hiểu tiếng bước chân ban nãy là của ai. Liên hơi dùng mình đưa mắt nhìn quanh cả căn nhà vắng vẻ. Không gian quá đối rộng rãi nơi đây, khiến cô cảm thấy nó thanh thang đến độ lạnh lẽo. Nhưng không hiểu vì sao Liên cứ có cảm giác rằng cô không phần là kẻ duy nhất đang có mặt trong căn nhà này. Cô đứng bần thần giữa nhà toàn thân hơi khẽ run lên, ánh mắt chấp mau để lo lắng, và trong đầu bỗng hiện lên những ý nghĩ vẫn viết bất an không thể nào thấu tỏ. Nhưng cuối cùng Liên vẫn tự chấn tĩnh bản thân của mình, cho rằng tất cả hiện tượng khác lạ vừa rồi đều chỉ là hậu quả của quãng đường dài lặn đổi. Đi trên chuyến xe chật trội quá đông hành khách Khiến cho cô mệt mỏi Quả thật cô thấy mình hơi váng đầu trong trành như là một người đang đi trên một con thuyền Mà xung quanh là trùng trùng sóng dữ Và biển đập dồn dập Cô cố hót hết chỗ bụi rác trên nền nhà Rồi đổ vào trong thùng chứa Hoàn thành công việc Cô cảm thấy toàn thân của mình dã rời tả tươi Như thể sắp ngã quỵ súng sàn Mệt mỏi lê bước trở lại phòng cô đồ vật mình trên chiếc giường rộng rãi Để mặc cho bản thân từ từ chìm vào trong giấc ngủ Vẫn còn mấy tiếng nữa Thư mới trở lại nhà Hy vọng khi tỉnh dậy Liên sẽ không còn thấy mệt Liên không biết mình đã ngủ được bao lâu Nhưng cô bị đánh thức bởi tiếng gõ nhẹ vào cửa Và tiếng gọi dịu dàng của Thư Liên ơi! Liên! Em vẫn ngủ hả? Khổ thân! Đi đường xa có khác nằm ngủ say như chết thế này Cô chập trờn mở hé mắt ra Thấy chị gái của mình đứng ngoài cửa phòng Đang tựa vai vào khung cửa mỉm cười nhìn Liên Cô vội vàng choàng tỉnh lồm cùng bỏ dậy Nhưng Thư đã tiến lại rồi bảo Có mệt lắm không? Hay là em ngủ thêm một lát đi để uh, Chị để phần cơm em dậy ăn sau cũng được Liên lắc đầu mà Thư Ấn không không em dậy được mà chị Để em phụ trì dọn mâm cơm với lại ra cả chào cháu nữa một câu, chứ em đã gặp được nó đâu ạ Thư mỉm cười gật đầu, cô đi ra ngoài trước để Liên thay quần áo. Trong ánh sáng xanh sao có mấy ngọn đèn tiếp ở trong buồng. Liên bỗng nhận ra mặt của chị Thư cũng tái xanh vô cùng kỳ lạ. Trông như là một người mắc bệnh kinh niên hoặc là thiếu ngủ lâu ngày. Thậm chí cô còn nhìn ra cả hai hốp mắt trũng sâu của Thư, dù được trang điểm khá đậm. Ban đầu Liên chỉ choáng ngợp bởi khung cảnh lộng lẫy của căn nhà, cho nên không để ý sắc mặt của chị. Nhưng bây giờ cô mới thấy rằng Thư trông cực kỳ tiểu tụy, ngay cả khi lúc mà Thư tựa người vào khung cửa. Liên dù mắt nhắm mắt mở vẫn thấy được thân thể gầy gò đến mức báo động của Thư sau tả áo trắng. Cư tử thích mình có nghĩa vụ phải chăm sóc cho chị Thư của mình, vì Liên đoán rằng công việc của Thư khiến cho cô không còn thời gian để mà tự nấu nướng cho mình một bữa ăn thịnh soạn. Thay đổi xong, Liên ra ngoài tiến về phòng bếp, đang phát ra tiếng trẻ con léo nhéo vui nhộn. Cô đoán rằng đó là Thanh, đứa con trai của Thư. Liên cầm trên tay hộp quà nhỏ vui vẻ bước đến. Thư trong thế em gái đi ra thì bảo với thằng Thanh, Con ơi, coi mang quà cho con kìa. Thằng bé nghe thấy vậy thì liền quay phát lại nhìn Liên, Bất trờn cô xứng sờ khựng người lại. Thằng bé có một làn da trắng tái nhợt, mỏng dính, trông thấy cả những mạch máu li ti xanh đỏ hiện lên trên ngõ má. Cái mũi hìn hìn nho nhỏ của nó vập vòng nhẹ nhẹ, trông đáng yêu, nhưng không lấn át đi được sự quái đản toát ra từ ánh mắt. Đôi mắt của thằng bé thâm quẩn như là người thiếu ngủ kinh niên, trống sâu hẳn xuống, để cho hai chồng mắt trông như lồi hẳn ra bên ngoài. Lòng trắng trong mắt quá nhiều khiến cho lòng đen thu nhỏ lại, chỉ lớn hơn hạt lạc, hơi khiến cho người ta có một cảm giác sợ sợ thảng bén này. Nó tiến lại phía Liên mỉm cười khoe ra một hàm răng đều tăm tắp, nhưng trắng nhợn đến rợn người, khiến cho Liên dùng mình lùi lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net